Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3048 chương trận pháp sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Sương mù giống như như thế hai bên tản ra. Một mực trực tiếp trưởng. Hứa thông đảo ánh vào mi mắt theo sau linh quang chợt lóe. Nhất đảo. Kinh hồng từ bên trong bay ra. Quang mang thu liếm. Lộ ra một nam một nữ hai người dung nhan Nàng kia bất quá 17-18 tuổi tuổi, vóc người cao gầy, Dung. Nhan tú lệ, mặc dù chưa nói tới tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng Dung mạo cũng. Coi như khả ái thảo thích, bất quá tu vi lại không đáng giá nhất đề. Cập, mới chúc cơ trung kỳ. Cho nên sơn tốc ngoại vài tên tu sĩ thần thức tại trên người nàng đảo. Qua, rất nhanh liền đem ánh mắt na mở. Mặc dù hắn môn cũng thập phần hảo kỳ, này cổ tu sĩ động phủ trong dặm Vậy sao hội gặp toát ra như thế một vị thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tu tiên giới là dĩ thực lực nói chuyện quản hắn nguyên nhân như thế. Nào chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả đều không có khả năng đối bọn họ, tạo thành bất cứ gì uy hiếp tới cho nên miệt mài theo đuổi nguyên. Nhân cũng chút nào ý nghĩa cũng không Tất cả nhân chú ý Cũng giống như một bên lâm hiên rơi xuống Thần thức thả ra Tuy nhiên lại được kết quả Cũng là sâu không lường được Thạch tiên tử sắc mặt Lập tức tái nhợt đứng lên Nàng trong lòng có sự cảm bất hào Mà lâm hiên nét mặt đồng dạng Không phải dơ a Dơ dễ chịu chính là hay nên phân thần kỳ tu tiên giả, mang theo môn nhân đệ tử liền dám đến. Chính mình đồng phủ quấy rối, không biết sống chết, không cho bọn hắn nhất điểm giáo huấn thật đúng, là đương chính mình dễ khi dễ. Lâm Hiên sở dĩ hội gặp phát hỏa, cũng là bởi vì nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong kỳ thật có một chút nghĩ mà sợ tới. Nói về, chính mình vận khí thật đúng là không sai. Hắn môn đến lúc sau. Này chính mình vừa vặn đem hỗn độn thái âm khí luyện hóa sớt. Nếu không, như thật sự là tế luyện này bảo thời khắc mấu chốt bị bọn. Họ xông tới, chính mình sẽ có như thế nào kết quả cùng hạ tràng thật. Đúng là không tốt lắm Thuyết. Di. Vờ, vờ. Bọn họ là vậy sao đem cấm chế bài trừ. Trong đầu Linh Quang hiện lên. Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến nhất cái. Người mới vừa rồi bị chính mình xem nhẹ vấn đề. Phải biết rằng Sơn tốc ngoại cấm chế là chính mình thân thủ bố trí. Lực phòng ngự không phải chuyện đùa. Đương nhiên cũng không phải thuyết. Phân thần cấp bậc tồn tại nhất. Định không có khả năng bài trừ nhưng ít ra sẽ không cử trọng nhược. Khiến đến như thế tình trạng. Ít nhất chính là hai người là khẳng định làm không được Vậy sao cũng Cần bảy tám danh phân thần kỳ tu sĩ Pháp bảo đều xuất hiện Vây quanh Cấm chí điên cuồng tấn công cách người hơn tháng Mới có có thể bài Trừ Chẳng lẽ thuyết Lâm Hiên trong lòng mơ hồ có suy đoán Nhưng trên mặt nét mặt Lại như trước mảy may biến hóa cũng không Không chỉ có như thế Hắn còn nghĩ trên người khí thế nhất điểm điểm. Thả ra, độ kiếp kỳ tu vi hiển lộ không nghi ngờ. Sơn cốc trước vài tên tu sĩ sắc mặt tỷ là trở nên sợ hãi không ba. độ kiếp kỳ. Nơi này quả nhiên là đại năng tu sĩ đồng phủ tuy nhiên lại không phải. Thượng cổ di tích mà là thật con lão quái vật cư ở chỗ này. tiền bối đừng hiểu lầm vẫn bối không có áp ý, chỉ là trong lúc vô. Tình đi ngang qua nơi này. Nọ thạch tiên tử trên mặt mãn là sợ hãi sắc tuy nhiên nói tới đây. Thanh âm lại dần dần nhỏ đi xuống. Nàng này cũng không tính toán có cái gì nhanh trí nhân vật mà sự phát. Đột nhiên, nhất điểm chuẩn bị tâm lý cũng không như vậy thời gian. Ngắn ngủi muốn cho nàng nghĩ ra một bộ hợp tình hợp lý lý do thoái. Thác chấn an trước mắt lão quái vật tức giận thật sự là thái quá gặp. Khó khăn chút. Đi ngang qua nơi này. Lâm hiên trên mặt lộ ra vài phần cười nhạo sắc tiểu nha đầu ngươi. Đường lão phu là đần độn sao như vẻn vẹn là đi ngang qua các ngươi. Để làm chi công kích lão phu đồng phủ đem ta khổ cực bố trí cấm chế. Bài trừ. Bởi vì tu hành nhanh chóng, Lâm Hiên hôm nay kỳ thật mới sống vài. Ngàn tuổi mà chính mình thực sự nói tuổi trước mắt hai tên phân thần. Kỳ tu sĩ hơn phân nửa so sánh hắn lớn hơn nhiều lắm tuy nhiên tu. Tiên giới là dĩ cường giả vi tôn, Lâm Hiên bày ra một bộ làm ra vẻ bộ. Giáng thật cũng dường như khuôn dường như dạng đến cực chỗ. Ít nhất từ ở mặt ngoài nhìn mảy may sơ hở cũng không. Này! Thạch tiên tử chỗ mắt đứng nhìn những người khác nét mặt cũng không. Sai biệt lắm, hắn môn thật sự là khó có thể tự bào chữa. Huống chi coi như thật có hợp lý giải thích trước mắt lão quái vật. Có nguyện ý hay không đưa bọn họ buông tha cũng như trước là còn phải nói, tất cả nhân trong lòng đều tại bồn trồn tuy nhiên sự chính mình đến, tận đây, hối hận cũng không có tác dụng. Bất quá Thạch Tiên tử cũng tốt, còn là nọ họ Hứa trận Pháp đại sư cũng. Được, đầu não đều coi như rõ ràng trong lòng mặc dù sợ hãi đến cực, chỗ lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là đào tẩu. Hiển nhiên hắn môn cũng rõ ràng thực lực của chính mình mặc dù cũng Coi như không tầm thường, nhưng tại độ kiếp kỳ tồn tại trong mắt, liền. Cùng lâu nghĩ kiến hôi so sánh phản phất. Mạo muội chạy trốn, mảy may tác dụng cũng không thậm chí có thể nói. Phải tự tìm tử lộ. Mà hai người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dưới chướng. Môn nhân đệ tử tự nhiên lại càng không dám tẩu điểm ấy nhãn lực còn. Là có đương nhiên bọn người kia cũng cũng không phải gì đó cũng không làm dập đầu cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng truyền vào cách lỗ tai lâm hiên rốt cuộc khai khẩu bổn tôn bố trí trận pháp mặc dù không dám nói cỡ nào rất giỏi nhưng là cũng không phải các ngươi này dạng phân thần kỳ tu sĩ có khả năng phá vỡ các ngươi là làm như thế nào đến Thạch Tiên Tử cùng nọ cầm y đại hán hai mặt nhìn nhau chần chờ chỉ. Chốc lát, người sau rốt cuộc xè giặt khai khẩu khởi bẩm tiền bối, vãn. Bối với trận pháp nhất đạo có chút tâm đắc, cho nên cũng không phải dùng sức mạnh lực đem trận pháp bài trừ, mà là dùng một chút thủ xảo. Thủ đoạn tới. A, ngươi là trận pháp sư. Lâm Hiên trên mặt bất động thanh sắc Nhưng trong lòng có chút hoan hỷ, tu tiên bách nghệ bác đại tinh thâm nhất là trận pháp nhất đạo. Tưởng muốn nghiên cứu càng cần nữa hóa phí đại lượng thời gian mà nhất cá nhân tinh lực có hạn cho nên trận pháp sư tu vi một loại cũng sẽ không rất cao. phàm là sự tổng có ngoại lệ như là nhất danh cao giai tu tiên giả. Đồng thời lại có trận pháp sư mà nói. Hắn trận pháp tài nghệ khẳng, định không tầm thường tình huống như thế, cơ hộ là có rất ít ngoại, lệ, là vãn bối đối với trận pháp, xác thật có chút tâm đắc. Đối phương, dè sặt thuyết, chỉ là có chút tâm đắc. Lâm Hiên những mày, không tiền bối, hứa huyên chỉ là tại khiêm tốn thôi, ta môn thất lạc. Giới diện tàng long ngọa hổ, không thiếu tiền bối này dạng đại năng. Nhân vật tuy nhiên Tu Vi không dám nói quang luận trận pháp tài nghệ, mà nói hứa huyên lại có khả năng bài danh tiến trước ngũ, chính là tiếng tâm lừng lấy trận pháp tôn sư tới. Một bên thạch tiên tử như, thế như vậy thuyết, nàng từ trong rừng hiên nét mặt ngứ khí, mơ hồ, nghiền ngấm ra nhất vài thứ, mặc dù còn không dám khẳng định, nhưng... Giờ này khắc này, tự nhiên không muốn buông tha, đương tác cấu mạng. Dơm mạ một loại bắt được. Mà Cẩm Y Đại Hán thì trong lòng thấp thỏm, hung hăng trợn mắt nhìn. Đồng bạn nhất nhãn, nhưng cũng không dám khai khẩu nhiều lời. A, ngươi quả nhiên là nổi tiếng trận pháp tôn sư sao? Lâm Hiên trên. Mặt quả nhiên lộ ra thập phần cảm thấy hứng thú thần sắc là vẫn bối nghiên cứu trận pháp đạo sổ vạn năm tự nhận tài nghệ cũng là không sai hơn nữa cũng coi như mỏng manh có danh tiếng tới sự thể đến tận đây phủ nhận cũng không có tác dụng hơn phân nửa còn có thể khéo quá hóa vùng đem trước mắt lão quái vật kích nổ cho nên cẩm y đại hán cắn răng một cái chỉ có thể ăn ngay nói thật hảo hảo lâm hiên trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vừa lòng sắc cát người tự tiện xâm nhập lâm mỗ động phủ tội không thể tha thứ bất quá như là có thể hay không là lâm mỗ làm một chuyện lấy công chuộc tội lâm mỗ cũng không phải là không thể được chuyện cũ sẽ bỏ qua chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không